Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của mẹ, nói những lời này mà làm gì? Nếu không... Được rồi, được rồi. Ôn hình ngàn lời nói của mẹ cô. Được rồi mẹ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ đi thăm bố con đã. Đã lâu rồi con chưa về nhà, đã quên mùi vị của cơm nhà là như thế nào rồi. Hôm nay nên ăn một bữa cho đã. Bà ồn nghe vậy cười nói. Mẹ nghĩ ba quản gia hôm nay sao lại chuẩn bị nhiều món như vậy. Hóa ra là có mưu tính trước rồi. Ôn hình ôm cánh tay bà ôn làm nũng. đều không phải là dành cho bố mẹ một niềm vui bất ngờ sao? Bà ôn lắc đầu cười. Con bé này... Lúc ôn hình nhìn thấy thân thể gầy gò ốm yếu của bố, sự kiên cường còn sót lại cuối cùng cũng sụp đổ. Cô như một đứa bé đứng nhìn người bố thương yêu của mình, trong lòng khóc không thành tiếng. Tưởng tiếng xin lỗi chứa sự hối hận và áy náy nếu không phải vì cô trốn tránh cô sẽ không quên đi ký ức càng không quên đi bố của mình là cô bất hiếu để cho bố mẹ cô vì lo lắng sợ hãi cũng bởi vì cô mà họ ngày càng tiêu tụy bà ôn lau đi nước mắt rồi nơi khóe mắt tay vỗ vào bà vai của cô an ủi hinh hinh còn quay trở về là bố mẹ vui rồi ôn hình ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mẹ ông ôn run rẩy giơ cánh tay yếu ớt lên Mẹ con nói đúng Trở về là tốt rồi Bố Ông ôn yêu thương nhìn ôn hình Bố mẹ nằm mơ cũng muốn gặp con Bây giờ chúng ta đã đoàn tụ Nhất định phải vui lên Ôn hình ngẹn ngào gật đầu Vâng Gặp lại ôn hình đã khiến cho tinh thần ông ôn khá lên đôi chút Thân thể yếu ớt được ôn hình dìu Đã có thể xuống giường đi lại Ôn hình đỡ cánh tay của bố Cùng ông tản bộ trong hoa viên Ông Ôn đã lâu không gặp con gái, trong lòng không khỏi cảm thán. Con gái ông đã trưởng thành, mà ông cũng đã già rồi. Đã không còn oai phong trên thương trường, cũng không còn đủ năng lực để bảo vệ con gái ông nữa rồi. Hình hình, mấy năm nay con sống có tốt không? Ông Ôn hỏi. Ôn Hình nhìn ra xa, ánh mắt không có chút mênh mông, trông rỗng. Cô đã sống tốt chứ? Không nói có được hay không ạ? Ôn Hình đau khổ cười một tiếng. Còn lúc trước bị mất trí nhớ Cho nên Ông ôn kéo ôn hình ngồi xuống ghế Thì ra là như vậy À dạ Có thể sống được đến bây giờ Xem như là trong cái rủi có cái may Vâng Ôn hình do dự một chút Đem đầu đưa câu chuyện kể với bố cô Lúc nói đến Mạc Nhiên cô ngừng lại Cuối cùng vẫn đem chuyện của cô Và Mạc Nhiên kể cho bố cô Bố Con và Mạc Nhiên đã yêu nhau Ông Ôn và bà Ôn đều như nhau Đầu tiên là ngần người Sau đó thoải mái Chỉ gật đầu rồi vỗ nhẹ vai cô Có thời gian thì đưa nó về nhà ăn cơm một bữa đi Dạ vâng Ôn hình mấy ngày nay ở lại nhà bố mẹ Không nhớ tới Mạc Nhiên Vì vậy Mạc Nhiên chỉ có thể cô đơn mà đợi cô trở về Sau khi tan làm Nhân viên đều rời đi Trong phòng làm việc của anh có vẻ rất yên tĩnh Mạc nhiên kết thúc một ngày làm việc, mệt mỏi dựa vào ghế, xoa nhẹ bi tâm. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Lâm sành vốn định về nhà, nhưng nhìn thấy đèn trong phòng vẫn chưa tắt, liền biết mạc nhiên chưa về. Suy nghĩ một chút, hay là đi ăn ủi anh một chút. Sao chưa về? Lâm sành đút tay vào túi chậm rãi đi tới. Mạc nhiên mở mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Cậu thật cao hứng. Lâm sành cắn răng nạn ra nụ cười. Ha <cười> ha! Nào có Mạc nhiên cũng không lật tẩy hắn đứng lên Cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe đi ra Đi Lâm xanh không hiểu Đi đâu Mạc nhiên không quay đầu lại Nghỉ, tìm ôn hình Lầm xanh chố mắt Kháo kháo, làm cái gì vậy Có ý gì vậy Mắt thầy bóng dáng mạc nhiên sắp biến mất Lập tức đuổi theo sau la lớn Này, cậu nghĩ làm thế Công việc tính sao hả mang nhiên đứng ở cửa thang máy quay lại nhìn lâm sanh cười xấu xa, cậu phụ trách. nói xong nhấc chân đi vào thang máy, lâm sanh đuổi không kịp, nhìn cửa thang máy đã đóng, tức giận dậm chân. cốn kiếp ngày nghỉ của tôi còn chưa đến đã bắt tôi tăng ca, cậu định để tôi làm siêu nhân sao? tôi muốn đỉnh công, tôi muốn từ chức. lâm sanh thở phì phò nhìn thang máy, đôi mắt âm u dưới ánh sáng trước cửa thang máy càng thêm âm trầm. Cái này rõ ràng chính là trả thù, rõ ràng tên mạc nhiên bị cô vợ bỏ lại này đang chỉnh hắn vì tội đã cười nhạo anh. Buổi tối lúc cô cùng bố mẹ ăn cơm, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên biểu thị trên màn hình, Ô nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net